các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tối máy diệp tình An trực tiếp nói tên bác sĩ vào bệnh viện sau đó nói đi tìm cho tôi điện thoại nhà của người này tôi cho cậu 10 phút không tìm được thì ngày mai đọc đơn từ chức đến phòng làm việc của tôi nói xong anh liền cấp điện thoại sau đó quay trở về phòng nhìn thấy điện bảo bối vẫn còn ở trên giường cuộn tròn anh đi đến ngồi bên mép giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại trong lòng anh so với cô còn gấp gáp hơn chưa ngồi được mấy giây anh lại đứng lên thôi tốt nhất tôi tự lôi bác sĩ đến đây Vừa nói là chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại cho trợ lý. Lúc này một bàn tay nhỏ bé đột nhiên kéo lấy quần anh. điền bảo bối công công cái miệng nhỏ. Học trưởng, không cần phiền thoái như vậy, tôi chỉ là chục rút thôi mà. Dịp tĩnh an lặp lại một lần nữa. Chục rút? Nghe giống như không quá nghiêm trọng. Làm sao cô biết đó là chục rút? điền bảo bối yếu ớt nói. Trên sách viết, xoa xoa một chút là tốt rồi. Nói xong cô liền thu tay lại, không người xoa xoa bắp chân. Dịp tình an thở vào nhẹ nhẫm Cháu mẹ nhìn cô một hồi Cuối cùng vẫn là ngồi xuống phớt vớt tay cô ra Đem chân cô để lên đùi mình Sau đó dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa bắp chân cho cô Điền bảo bối Đầu tiên là ngỡ ngơ Sau đó miếm môi Hóc mắt không tự chủ nóng lên Trong lòng âm thầm hy vọng Nếu như sau này học trưởng cũng dịu dàng như vậy Thì tốt biết bao Kể từ lúc có thai Học trưởng thay đổi Không còn như lúc trước Anh bây giờ không phải là vẫn ghét cô như vậy hay sao Nhịp tim của Điền Bảo Bối đập thật nhanh, nhưng vẫn cố đè nén tình cảm mãnh liệt của mình. Cô không dám liều lĩnh nhào tới như vậy, chỉ sợ âm vải đều là không khí. Sau khi mang thai, Điền Bảo Bối dường như trưởng thành hơn một chút, lo lắng cũng càng ngày càng nhiều. Ban đầu cho là sinh đứa nhỏ để giữ lại dịp tĩnh an, bây giờ ý nghĩ đó càng ngày càng dao động. Hoặc có thể loại dao động này xuất phát từ lòng tham của cô. Điền Bảo Bối cảm giác cái mình muốn không chỉ là hôn nhân, cô muốn cái gọi là tình yêu. Cứ như bọn họ không ly hôn là vì con, nhưng nếu như dịp tịnh an không thương cô thì hôn nhân này chính là một bi kịch, hơn nữa còn ảnh hưởng đến đứa trẻ vô tội. Tới lại điền bảo bối bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bắt đầu trở nên đa nghi, biết diệp tỉnh an vẫn cố ý quyến rủ mình lên giường. Cô vì muốn giữ dịp tỉnh an ở lại mà ra sức phối hợp với anh, nhưng khi làm xong lại sợ cái anh muốn chỉ là thương thể của mình, dù sao cô bây giờ không chỉ có một người, cô còn có em bé trong bụng điền bảo bối không thể lợi dụng đứa bé để níu kéo diệp tịnh an. Đó cũng là một sinh mệnh nhỏ, cũng có quyền được hạnh phúc. Mà thân là mẹ, cô phải có trách nhiệm với con. Nếu như bằng họ không thể là một gia đình hạnh phúc như vậy, cô thà rằng con muốn. Sau khi mang thai được 5 tháng, cô thay đổi ước nguyện mang thai lúc đầu, quyết định phải nhìn rõ tình cảm của diệp tịnh an đối với mình. Mà nhìn anh xoa chân cho cô, trái tim điền bảo bối bất chợt dân trào một loại tình cảm hạnh phúc. Nếu như anh cũng để ý đến cô. Như vậy, gia đình bọn họ sẽ hạnh phúc như thế nào? Mang theo ảo tưởng về hạnh phúc, điên bảo bối ngủ thiếp đi, quẽ môi còn ra một nụ cười. diệp tịnh an nhẹ nhàng đặt chân cô xuống, kéo chân cho cô, tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm cô vào lòng. thân thể của cô nhỏ nhắn mềm mại, mái tóc thoáng thoảng mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Anh không nhìn được, hít sâu một hơi, tay cũng không tự giác, vuốt ve trên bụng cô. Hai người bọn họ ôm nhau ngủ. ngôi nhà thủy tinh Lại trở nên yên lặng Chỉ có điện thoại trên khay trà trong phòng khách không ngừng rung lên Những ngày sau Nỗi đêm Điền Bảo Bối thường hay bị chuột rút Làm đau đớn tỉnh giấc Mà mỗi lần như vậy dịp tỉnh an cũng sẽ tỉnh lại cùng cô Nhiều lần như vậy Nên đã thành thói quen Đem chân nhỏ của cô âm vào trong ngực Sau đó dùng bàn tay xoa bóp tay cô Kéo xuôi từng ngón chân của cô Bởi vì chuột rút mà có rúm Điền Bảo Bối nhìn anh ngủ Mà tay cũng không ngừng xoa chân cho cô Cảm động đến mức trái tim mềm nhũng. Mặc dù không dám khẳng định Nhưng cô nguyện ý, tin tưởng cái ý nghĩ kia Học trưởng như vậy là cũng có để ý đến cô một chút Thế là mỗi lần điện bảo bối không thoải mái, khoa trường lên Lâm Hà Diệp Tĩnh An lo lắng Cái nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, đau lòng hết lần này đến lần khác của anh Cô mới xác nhận ý nghĩ của mình Lúc cô mang thai tháng thứ 6 Điện bảo bối quyết định thử một lần cuối cùng Nếu như lần này cũng giống như lần trước Như vậy cô sẽ ngã bài với Diệp Tĩnh An nói cô yêu anh đã mười mấy năm rồi, nói còn muốn mang thai cũng bởi vì muốn giữ anh lại. cô muốn nói hết tất cả, đem tất cả say mê, những yêu thương của cô, những yêu thương của cô dâng lên cho anh. lần cuối cùng dò xét là lúc năm mới sắp đến gần. hôm đó, Điền bảo bối vừa mua cái giường cho em bé, có chầm rãi lựa mấy bộ quần áo trẻ em bỏ vào, còn mua thêm mấy món đồ chơi, còn mua thêm mấy món đồ chơi nho nhỏ. lúc diệp tĩnh an trở về nhà, nhìn thấy Điền bảo bối bụng đã to, một tay đỡ giường em bé một tay cầm búp bê cười ngây ngốc gào má cô mảnh khảnh nụ cười ấm áp có loại tư vị đặc biệt của một người sắp làm mẹ nhìn thấy thế nhìn thấy thế trái tim dì tịnh an sao động không nhìn được đi qua hỏi bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhìn búp bê cười khúc khích điền bảo bối giật mình ngẩn ngẩn nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net